Mọi người thấy nàng lời thề son sắc dáng vẽ liền không khuyên nữa nói, đáp ứng quay đầu lại hỏi hỏi trong nhà có không có thân thích muốn tới làm, kỳ thật theo đông tuyết lục, lý tưởng nhất trạng thái là không muốn chiêu người quen thân thích, thân thích làm việc sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng hiện tại không có thông báo tuyển dụng con đường, thứ hai không có tư nhân xí nghiệp chiêu hơn người, nàng chỉ có thể thông qua loại này con đường, đem tin tức rải rác sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền có tin tức, đại gia truyền đến truyền đi. Cuối cùng lại đây phỏng vấn người lại có chừng 20 người, Đông tuyết lục ở trường học cửa hàng phỏng vấn bọn họ, phỏng vấn khi nàng mượn trung y vọng hỏi nghe cách, vọng, chính là đánh giá bọn họ ăn mặc hay không chỉnh tề sạch sẽ, móng tay khâu có hay không có dơ bẩn đồ vật, tóc lỗ tai có hay không có rửa sạch, làm ăn uống cái nghề này, vệ sinh là trọng yếu nhất, những người khác để ý không thèm để ý nàng không biết, tại nàng nơi này nếu vệ sinh không quá quan, nàng thứ nhất bác. Liên này quăng đi rơi ngủ lục người, chỉ còn lại 15 người, hỏi, trừ hỏi dĩ vãng công tác trải qua, còn có bọn họ am hiểu đồ vật, ánh mắt mơ hồ không muốn, nói chuyện trước sau không đáp không muốn, đầy mở đáng khinh không muốn, là này dặn lại trừ đi 3-4 người, nghe, chính là nghe hắn nhóm có hay không có miệng thối, trên người có không có dị vị, dùng cái này bước đầu phán đoán trên người bọn họ có hay không có bệnh, quay đầu muốn nhập chức. Nàng còn có thể yêu cầu bọn họ đi làm kiểm tra sức khỏe, cái này lại xóa hai người, cuối cùng một cái cắt cùng trung y cắt không giống, là làm bọn họ thái rau, phải làm ăn uống nghề này, nếu như ngay cả dao thái rau cũng sẽ không lấy, nàng cũng không kiên nhẫn làm cho bọn họ bắt đầu lại từ đầu học khởi, cuối cùng lưu lại năm người, năm người này trung, có một là tưởng bạch hủy thân thích, mặt khác bốn là những chuyên nghiệp khác đồng học thân thích, tưởng bạch hủy thân thích là cái vừa hai mươi trẻ tuổi người diện mạo không sai, sạch sẽ, cũng không có người vì nàng cùng tưởng bạch hủy quan hệ liền dương dương đắc ý đối với điểm ấy đông tuyết lục rất là vừa lòng, bởi vì quách xuân ngọc bên kia còn chưa có cho nàng trả lời, vì thế nàng không có cho năm người làm cụ thể an bài, chỉ làm cho bọn họ đem phương thức liên lạc lưu lại, nói quay đầu sẽ thông tri bọn họ phỏng vấn xông sau vừa về tới gia, nàng liền nhìn đến quách xuân ngọc cùng quách vệ bình hai tỷ đệ ở đại sảnh ngồi chờ nàng, nhìn đến nàng trở về. Quách Xuân Ngọc vội vàng cười lên, đông quản lý ngươi trở về, đông tuyết lục vừa thấy bọn họ liền đoán được bọn họ ý đồ đến, lặng lẽ nói, Xuân Ngọc tỷ lần này lại đây, hẳn là có quyết định a? Quách Xuân Ngọc thích nhất đông tuyết lục một chút là, liền là nàng cái này lưu loát tính cách, nàng làm ra quyết định này, cùng khách sạn hiện tại quản lý tính cách cũng có nhất định quan hệ, đông phong tiệm cơm hiện tại quản lý không phải người xấu, nhưng hắn tính cách rất bà mụ. Làm việc thường xuyên lặp lại do dự, trách không được đông phong tiệm cơm sinh ý càng ngày càng kém, nhớ ngày đó đông tuyết lục làm quản lý thời điểm, đông phong tiệm cơm nhiều náo nhiệt a hai ngày nay nàng suy tính rất nhiều, trong nhà người đều không tán thành nàng từ chức đến cho đông tuyết lục làm công, bọn họ cảm thấy tại đông phong tiệm cơm rất ổn định, nhưng nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem đông phong tiệm cơm chức vị bán đi, đông tuyết lục năng lực nàng lại nhất rõ ràng. Lúc trước nàng thấy tận mắt chứng minh nàng nhường đông phong tiệm cơm khởi tử hồi sinh, lại thấy chứng nàng từ phục vụ viên làm đến một cấp khách sạn quản lý, theo một cái có năng lực quản lý, tương lai chắc chắn sẽ không quá kém, nghĩ đến này, quét xuân ngọc gật gật đầu, đối, ta cùng vệ bình đều quyết định lại đây giúp ngươi, bất quá mạnh đại sư phó hắn vẫn là quyết định lưu lại đông phong tiệm cơm, hắn nhường ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi, này có cái gì rất xin lỗi. Tới hay không ta cũng sẽ không trách các ngươi, bất quá các ngươi nguyện ý lại đây giúp ta, ta còn là thật cao hứng. Đông tuyết lục vương tay, hoan nghênh các ngươi, về sau công ty phát triển, các ngươi chính là công ty nguyên lão cấp công thần. Nghe nói như thế, Quách Xuân Ngọc kích động đến mức mặt đều đỏ, cảm ơn đông quản lý, chúng ta nhất định sẽ dùng tâm công tác, suy nghĩ sau. Đông tuyết lục quyết định nhường Quách Xuân Ngọc cùng Quách Vệ Bình 2 tỷ để giúp nàng khai trường học mặt sau quán lỗ phô. Năm người kia thì cùng nàng cùng đi kinh doanh tửu lâu nghiệp vụ, quách xuân ngọc cùng quách vệ bình nhân phẩm nàng vẫn là tin được, về phần mới tới năm người, nàng còn lại quan sát quan sát, phục vụ viên này khối người chiêu đủ, nàng còn nghĩ chiêu nhiều đại trù cùng một người quản lý, bất quá này hai cái chức vị người đều không tốt chiêu, đại trù còn có thể tỉnh một chút, bởi vì ngay từ đầu nàng tính toán chính mình rời núi, đem tử lâu làm lần đầu đã thành công, quản lý vị trí này. Ngược lại là cần nhanh chóng chiêu đến người, đúng lúc này, Khương Đăng Hồng cùng nàng trưởng phu Đặng Hồng đến tìm nàng, Đặng Hồng nói ngay vào điểm chính, Đông đồng chí, ta nghe nói ngươi tại chiêu khách sạn quản lý đúng không, Đông tuyết lục gật đầu, ngươi chẳng lẽ có người giới thiệu cho ta sao, Đặng Hồng, Đông đồng chí xem ta như thế nào dạng, có hay không có năng lực làm ngươi tử lâu quản lý, Đông tuyết lục nghe vậy ngưng một chút, ngươi muốn từ quốc doanh khách sạn từ chức sao, Đặng Hồng gật đầu, đối. Nếu đông đồng chí nguyện ý mời ta lời nói, ta liền tới đây công tác, nếu cảm thấy ta không thích hợp, ta đây liền làm tính toán khác, ngụ ý là, hắn đã quyết định rời đi quốc doanh khách sạn, đông tuyết lục nhìn Khương Đăng Hồng một chút, Đăng Hồng tỷ ý của ngươi thế nào? Khương Đăng Hồng khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, ta tôn trọng sự lựa chọn của hắn, đông tuyết lục gật đầu, lại quay đầu nhìn xem đặng hồng đạo. Đặng quản lý có thể nói nói người vì sao muốn rời khỏi quốc doanh khách sạn sao? Đặng Hồng Đạo, trong hai năm qua ta phát hiện bên ngoài vụn trộm làm buôn bán người càng đến càng nhiều, bên cạnh trạm xe lửa, nhà máy phía trước đều có người vụn trộm bán điểm tâm hoặc là cơm trưa, này cho quốc doanh khách sạn sinh ý tạo thành nhất định trùng kích. Quốc gia hiện giờ cổ vũ phát triển kinh tế, ta cảm thấy dựa theo cái này xu thế đi xuống, về sau người làm ăn buôn bán sẽ càng ngày càng nhiều. Quốc doanh khách sạn sinh ý cũng sẽ càng ngày càng kém, cho nên ta nghĩ lúc này nhảy ra là thời cơ tốt nhất. Đồng tuyết lục trước khi liền cảm thấy Đặng Hồng năng lực làm việc tại Quốc doanh khách sạn rất nhân tài không được trọng dụng. Lúc này nghe được hắn lời nói này, càng thêm khẳng định năng lực của hắn. Đặng quản lý không nghĩ tới chính mình làm sinh ý sao? Đặng Hồng cười cười, ta cũng nghĩ tới, chỉ là vừa đến viêm màng túi, thứ hai phiêu lưu quá lớn. Nếu là thua thiệt người nhà liền muốn đi theo ta ăn không khí, đông tuyết lục đứng lên, vương tay đạo, hoan nghênh ngươi đặng quản lý, hy vọng chúng ta những ngày kế tiếp hợp tác vui vẻ, đặng hồng có năng lực có người phẩm, hắn đến khách sạn giúp mình, đối với nàng mà nói quả thực là như hổ thêm cánh, về sau nàng có thể đem tử lâu yên tâm giao cho hắn quản lý, đặng hồng vội vàng theo đứng lên, cầm tay nàng đạo, hợp tác vui vẻ liền ở đông tuyết lục nhận người thì Trình Tú Vân cùng sử tu năng mang theo một đám trang phục từ thâm thị trở về.